anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, tương là ta cũng có phần. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hải Dương đã loạn cào cào cả lên, bán Long tộc thì liên hệ với bên phía lục đạo để muốn tìm kiếm cái cái cái cái, cái, cái bí điển của hải tộc mà mà Giang Thái Huyền lừa bọn họ còn các cái chủng tộc khác cũng đang liên hợp lại muốn bắt đám người bán Long tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra khi mà ngư nhân tộc cũng không cứu được các cái hoàng giả của tộc khác bởi vì bán đế của họ không dám ra khỏi cấm chế. Ngư nhân tộc cũng không trợ giúp, hiện tại các nàng cũng là lực bất tổng tâm, họ chỉ lấy được một phần của sáng hài lục mà các chủng tộc bá chủ xung quanh đã tìm tới tấn công. Bây giờ bản thân họ tự vệ còn khó khăn, nói gì đến trợ giúp tộc Bạch Tuộc vài con đà long giao long của bán long tộc thì nhào chèn lấn sông vào tận ma đạo tràng trông thấy thương phẩm của đạo tràng trong mắt chúng tràn đầy sự tham lam bát hoàng tộc là con thứ đổ vật tốt như thế này vậy thì từ nay về sau tất cả đều là của bán long tộc ta có mang tiền đến chưa lúc này ngư nhân tộc hải phượng lạnh lùng mở miệng nếu như không phải hiện tại nàng ta là người của đạo tràng thì nàng đã sớm bỏ chạy rồi ngư nhân tộc tiền sau cả đám bán long tộc hơi cứng sở chật cười lạnh Từ bao giờ mà trong biển, cũng có thứ trở nên thấp kém như nhân tộc vậy. Nói xong, những bán lông tộc này vận chuyển nguyên lực đánh về phía Hải Phượng và trộp vào thương phẩm của đạo tràng. Ông! Một vẹt kim quang hiện lên, im hơi lặng tiếng, nhưng lại khiến cho toàn bộ bán long này đều tiêu tán, không còn sót lại chút cặn bã nào. Quá lãng phí rồi. Hải Phượng lắp đầu, bởi vì đây đều là vương giả cả, nhưng đáng tiếc đều đã chết cả rồi. Ông! Từng tiếng gào thét truyền đến, một con dao long nữa tiến vào đạo tràng, con mắt to như cái đèn lồng, nhìn gắt gao vào người của Hải Phượng. Nhận ngư hèn mọn này, binh sĩ của bán lông tộc ta đâu? Chết rồi, Hải Phượng lạnh lùng nói: Chỉ dựa vào ngươi sau, hai mắt của dao lòng lạnh lẽo, mấy tên bán lông đó đều là vương giả. Ở đây làm sao có chuyện một ngư nhân ra tay một lần mà có thể giết chết toàn bộ chứ? Ở thần ma đạo tràng thì chỉ có làm ăn thôi, có tiền thì ngươi sẽ có tất cả. Không có tiền thì tất cả đều cút ra ngoài. Hải Phượng nói với vẻ khinh miệt. Hả? Ánh mắt của Giao Long càng lạnh lùng hơn nhưng lại không có động thủ. Nó bắt đầu liếc nhìn thương phẩm của đạo tràng. Càng nhìn thì hắn lại càng kinh ngạc. Công pháp thần cấp, huyết mạch thần cấp, còn có thần huyết đan, thần ma đan vân vân và mây mây. Nếu như mình có chút đồ vật này thì các loại hoàng giả của bán long tộc như ăn mày kia cũng sẽ bị mình đẫm đạp xuống dưới chân. Mình cũng có thể trở thành một trong các bán long hoàng. Ông, Long Tam, ở chỗ của ngươi thế nào? Một tiếng gầm giận dữ vang lên, nước biển ba động, một con quái vật khổng lồ, từ chỗ biển rộng lao tới. Đây là một căn phòng ở bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt gì, không tìm thấy sáng hài lục. Long Tam nhanh chóng rời khỏi đạo tràng, sau đó một lực lượng ba động ở cấp hoàng giả khiến cho nước biển giao động. Chẳng bao lâu sau thì thần ma đạo tràng đã biến mất. Không có sao? Chẳng lẽ bọn chúng trốn rồi? Nhanh chóng bẩm cáo cho bệ hạ đuổi theo bọn chúng trước. Một tiếng gào thét vang lên, rồi con rau long hoàng giả rẽ sóng lướt đi. Được, Long Tam kia đáp một tiếng, rồi đôi mắt trở nên âm trầm. Bệ hạ sao? Bệ hạ cái con mẹ gì mà bệ hạ? Dựa vào cái gì? đều là hoàng giả đỉnh phong mà ta lại xếp thứ ba. Cái tên Long Tam thật sự là khó nghe. Ta muốn lấy lại tên của mình. Thần má Đạo Tràng chính là hy vọng chuyển mình của ta. Sáng Hải Lục này, ta cũng phải có một phần. Nói xong Long Tam lại chui vào thần Ma Đạo Tràng một lần nữa. Trước đó hắn chỉ dùng sức mạnh của Hoàng Giả để che lấp, chứ không có làm cho thần Ma Đạo Tràng thực sự biến mất được. Ở nơi này cần dùng tới tiền tệ của nhân tộc để giao dịch sau. Thân sắc của Long Tam lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Hải Phượng. Tài nguyên, khoáng mạch, cương giả đều có thể mang ra buôn bán. Hải Phượng khẽ nói, một vương giả thấp nhất thì cũng mua với giá 160 vạn, Hoàng Giả thì đắt hơn, giá phải đến 400 vạn vậy người có công pháp tu luyện huyết mạch của Long tộc ở đây không? Long Tam trầm giọng hỏi. Biến thành rồng chính là mơ ước của bất kỳ ai mang theo huyết mạch của Long tộc. Hải Phượng lắc đầu tạm thời không có. vậy thì ta muốn mua Thần huyết đan, Thần ma đan. Ta muốn tiến tới cấp bậc bán đế. Long Tam há miệng phun ra một ít tài nguyên. thân là giao long cho nên thể nội khoán có khoảng trống có thể chứa đựng nhiều vật phẩm. trị giá năm mươi vạn. Hải Phượng thở ơ nói người muốn cái gì? Hiện tại đối với ta thì thần huyết đan và thần ma đan có tác dụng lớn nhất. Long Tam nói, Tài, tiên thiên linh khí có thể giúp tăng lên phẩm chất nguyên lực của ngươi. Hải Phượng nói, Vật này thì bất kỳ một thương phẩm nào cũng có thể giúp cho ngươi tăng lên rất nhiều. Phẩm chất nguyên lực ư, Long Tam nhíu mày. Không sai, Nếu như phẩm chất nguyên lực của ngươi đủ cao, Cho dù là cấp hoàng giả đỉnh phong, Thì cũng không phải không chống lại bán đế được. Hải Phượng lãnh đạm nói, 25 viên thần huyết đan, 25 viên thần ma đan, lòng tam ngẫm nghĩ, hắn vẫn kiên quyết với ý định của mình. Huyết mạch của bán long, cho nên hắn biết rất rõ tổng quan trọng của huyết mạch và thể chất. Nguyên nhân chủ yếu có thể giúp hắn trở thành hoang giả đỉnh phong chính là nhờ vào sức mạnh long huyết trong dòng máu hắn được thừa hưởng. Nếu như huyết mạch tinh thuần, tư chất, bán sẽ càng tốt hơn, càng dễ dàng trở thành bán đế. Tùy ngươi, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ở thần ma đạo tràng không có thiên tài gì gì đó cả Chỉ có một điều là có tiền hay không mà thôi Hải Phượng nhún vai rồi lấy đan dược cho hắn Nếu ngươi có mấy ngàn bạn Ngươi chắc chắn sẽ trở thành bán đế Thậm chí là có thể thành công xưng đế Long Tam từ trong đạo tràng đi ra Lời nói của Hải Phượng cứ quanh quẩn trong đầu Đúng vậy Nếu như mình có mấy ngàn bạn Chính mình sẽ là đại đế Đại đế thực sự chứ không phải bán đế gì cả Mặc dù bán đại đế cũng là có một chút đế uy Tuy vậy khoảng cách so với đại đế Nhìn thì có vẻ như một khoảng nhỏ Nhưng thực ra thì khác biệt như ngày và đêm vậy Đồng thời hắn cũng hiểu rõ Nguyên nhân tại sao Khi mà chiếm cứ thần ma đạo tràng Bạch tuộc tộc còn không chịu nổi một kích như thế Chính là vì bọn chúng không có tiền Mấy tiền ngu xuẩn các ngươi Thế mà lại đi lãng phí tài nguyên Lên trên cấm chế của hải thần Nếu như dùng toàn bộ chỗ tài nguyên đó để thăng cấp Thì còn sợ chó gì lục đạo chiến trưởng kia Lòng tam cười lạnh Dùng toàn bộ tài nguyên để thăng cấp Thì nhất thống biển cả Cũng không phải là vấn đề Thậm chí có thể chống lại cả chiến trường lục đạo Thần ma đạo tràng chỗ dược điển Ở Thanh Nguyệt Thành Ánh sáng màu xanh lại phát ra Cây thần ma nạp vào rất nhiều tử khí Khiến cho nó bị biến đổi Trang Thái Huyền đang luyện hóa từng viên thần ma đan Thần huyết đan và thần hồn đan trí thức của hắn không ngừng được tăng lên Nhờ vào mấy ngày luyện hóa này Hắn đã bắt đầu chạm đến cảnh giới vương giả câu văn quy tắc trong thể nội lần nữa biến hóa bắt đầu ngưng tụ thành sức mạnh của quy tắc thể chất huyết mạch không ngừng được cải biến đạo cảnh được củng cố khí tức của giang thái huyền ngày càng mạnh mẽ những kinh văn xuất hiện trên chiếc áo màu đen thần ma tổ kinh lưu chuyển trong đầu hắn đan điển thì được phóng đại nguyên khí trong thiên địa cũng không ngừng tụ lại bao vây xung quanh giang thái huyền vì tranh nhau sáng hải lục mà những cuộc hải chiến lớn đang không ngừng diễn ra Cũng là vì chinh phục biển cả mà bán long tộc đã bắt đầu hành trình của mình. Long Tam chủ động xin không đi, ở lại chấn giữ bạch tuộc tộc và được cho phép. Nhìn những tên thủ hạ hoàng giả vương giả này, Long Tam biết cơ hội phát tài của mình đã tới. Chinh phục biển cả, nhân tiện cũng luôn sáng hải lục nữa. Cứ như vậy thì toàn bộ biển cả đều là của chúng ta. đội thanh thời của rồng thì cũng không chủng tộc nào có thể phản kháng được. Mấy tên đại đế ở bán long tộc mở miệng nói ống, biển cả dâng trào sóng lớn cuồn cuộn, có không ít cường giả đang chú ý tới động tĩnh của biển cả, và mặt ai nấy đều vô cùng nghi hoặc. Biển cả tĩnh lặng lâu như vậy, mà cái gì đã khiến nó phát điên lên như thế, lại có thể xảy ra động tĩnh lớn đến như vậy? Lúc bọn họ còn đang nghi hoặc các đại tông môn của Tây vực đi vào Thần Ma đạo tràng, nhìn thương phẩm của đạo tràng, sắc mặt bọn họ phức tạp, xoắn xuýt và có cả sự phẫn nộ. Cường Sơn, Minh Nguyệt tông và các tông môn còn lại nữa, các ngươi cho bọn ta biết các người kiếm lời được bao nhiêu? Đao Hoàng giận đến toàn thân phát run, chỉ vào thương phẩm của đạo tràng, suýt nữa là cho bọn này một tát. Các người nói đi, nói bằng khuôn mặt đắc ý và vinh hạnh cho ta biết. Các người kiếm lời được một ngàn vạn mua đạo cảnh hoàng giả, cơ hội tốt ngàn năm có một đã bị các người bắt được. Bây giờ cho các người cơ hội, tại sao lại không nói? Nhường đường một chút, sao lại đứng chắn trước cửa đạo tràng làm gì? Một âm thanh vừa vui sướng vừa vội vàng vang lên, Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng đi tới. Giữa lúc mọi người đang sững sờ Hai người họ vứt xuống một đống dược liệu lớn Còn có cả vàng bạc nguyên tệ và nguyên tinh Toàn bộ đều Do ta lấy được từ trong thẻ Các người Ra mặt cả đám cường giả đều cứng ngắc lại Các người kiếm tiền như thế nào Giá trị tổng cộng là 600 vạn. Thẻ của ai vậy Lưu Thành lúc này nhàn nhạt, nhạt hỏi Mỗi người một nửa Nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu Chẳng mấy chốc thì thùng công đức lại đầy Dương tử lăng vội la lên Đao Hoàng và các đại tông môn Chố mắt ra <cười> Như vậy là các ngươi Đã lột sạch cả tây vực rồi sao Người có tây vực không có tiền thì phải làm sao Đao Hoàng nhịn không được bèn hỏi Tiền ư, ăn no là được rồi Cần tiền để làm gì Dương tử lăng bĩu môi một cái Tiền là để dâng cho thần linh Còn đám tín đồ sùng bái thần linh kia Thì chỉ cần ăn no mặc ấm Không bị người ta đánh chết là đủ rồi Đúng rồi, tử lăng, mau trở về Bán lên một ít hạt giống dược điệu Toàn là khu vực nằm trong tây vực có thể biến thành dược điền thì biến thành dược điền hết đi. Nếu như không trồng được thì trồng lương thực để cho bọn họ ăn. Sau này chúng ta cũng không cần mang lương thực cho họ nữa, Ngọc Linh Lung nói. Túi này rất hay. Ngươi chờ một chút ta đi ra đây một tí. Dương Tỷ Lăng vội vàng bước lên chuyển tống trận. Vẻ mặt của bọn đao hoảng vô cùng hốt hỏa. Tín đồ được ăn no mặc ấm, không bị đánh chết là được rồi sau. Mẹ nói chứ sao có thể tự mình trồng được lương thực và dược liệu nói cách khác sau này toàn bộ người của Tây vực đều làm cho đều làm việc cho các ngươi thôi sau ta tính toán nếu trồng dược liệu toàn bộ Tây vực ài ta tính không được chính xác ai trong các ngươi có thể tính được như vậy sẽ có thu nhập bao nhiêu không cảm giác là đầu óc của Đao Hoàng đã không còn dùng được nữa đây chính là toàn bộ Tây vực cả một khối đại lục đó nhà khắp núi đồi toàn là dược liệu kể cả có là đê cấp thì cũng có giá trị mấy trăm vạn nếu là trung cấp cao cấp thậm chí là đỉnh cấp thì có phải là cười đến mức không đi ngủ nổi hay không? Không được rồi. Trái tim nhỏ bé của ta có chút chịu không nổi, Khương Sơn run giọng nói. Ngọc Linh Lung, ngươi nhìn xem, chúng ta đi làm theo các ngươi, mỗi lần thu nhập chỉ cần được một phần là được rồi sao? Đao Hoàng nghiêm mặt lại nói, công việc này cũng kiếm được quá nhiều tiền đi. Đao Hoàng ư? Ngọc Linh Lung nhìn Đao Hoàng rồi lại nhìn mấy tông môn còn lại với khuôn mặt chờ mong, không khỏi cười nói. Người mơ cũng đẹp thật. Thần sắc của đao hoàng cứng đờ, cởi khan nói, Người xem, ai dám quấy nhiễu vùng đất mà bọn hoàng giả vương giả này cho người chứ? Hiện tại Tây Vực đang rất bình yên, hơn nữa ta đã ký hợp đồng và nhận được ưu đãi, khi mà đăng ký thuê với thần ma đạo chàng. Ngọc Linh Lung ngạo mạn nói, Lần này thì bọn đao hoàng không phản đối, tất cả tâm tư đều phải thu lại. Nếu như đã ký hợp đồng với thần ma đạo chàng, vậy mà bọn họ còn dám làm loạn thì thần ma đạo chàng sẽ lập tức giết họ. Đao Hoàng vẫn còn nhớ rõ Thánh Hoàng là bị chấn áp như thế nào Với chút thực lực ấy của họ Thì còn chưa đủ khả năng để xen vào Có điều ta có thể chỉ giáo cho các ngươi Ngọc Linh Lung nói Một khi các ngươi thành công Thì cũng có thể thôn tính được một cái đại lục Mong tiền bối chỉ giáo cho Đao Hoàng vội vàng nói Các cường giả của Đại Tông Môn cũng có chút hoang mang Diệp Tung Thể diện của ngươi đâu rồi Tiền bối ư Ngọc Linh Lung này là tiền bối sao Thế nhưng bọn họ cũng không có nhiều lời Trong võ đạo thì người nào giỏi hơn Người ấy làm thầy Còn trong việc kiếm tiền Đứa nào giỏi hơn Đứa làm bố Nam vực Ngọc Linh Lung nói Tuy nhiên Nam vực còn chưa biết Sự tôn kính thần linh Chúng ta cần phải tôn trọng lịch <cười> Chúng ta cần tôn trọng lịch sử Tôn trọng thần thoại Để lịch sử chân chính được tái hiện ở thế gian Để ánh sáng huy hoàng của thần linh Một lần nữa chiếu rọi cả chân hư giới Thế nhưng người không thể quên Dấu tích công lao của tổ tiên chúng ta, chúng ta không thể gạt bỏ công lao của thánh mẫu, nữ oa người đã khai sáng ra nhân tộc, không thể gạt bỏ công lao của Ngọc Hoàng Đại Đế, người đã giáo hóa vạn dân, giúp chúng ta thoát khỏi cái thời kỳ nguyên thủy, dã man. Ngọc Linh Lung tỏa vẻ trang nghiêm thần thánh, tựa như là một giáo đổ thần kính, tận lực đi truyền bá những truyền thuyết xa xưa. Chúng ta đi nam vực tuyên truyền tín ngưỡng được không đó, nhưng với chút thực lực ấy của chúng ta thì sợ là không đủ đao hoàng nhíu mày, còn họ mà đi thì sợ sẽ phải bị giết đến không còn một bóng. Không phải là còn có đạo tràng sau, các người bố trí truyền thống trận cấp hoàng mời ra các thần hầu bày ra trận pháp cấp thần dưới đại đế thì người nào tới người đó chết. ngọc linh Lung nói. hiện tại còn có thể gom góp tài nguyên cho truyền thống trận hoàng giả sau. đao hoàng nhìn về phía mọi người khương sơn có thể đem vốn liếng cuối cùng của gia tộc góp vào, thế nhưng ta muốn giữ lại để chấn hưng tông môn. Khương Sơn nói, tấn hưng cái củ loi, bây giờ sư phụ Ngọc Linh Lung đã tự mình truyền thụ bí phương thần quyền, đây chính là cơ hội cực tốt cho chúng ta, nếu như không nắm bắt được thì sau này tất cả sẽ bị bỏ lại phía sau đó, Đào Hoàng nói. Các người đang làm việc đó sao? Ngọc Linh Lung trầm giọng hỏi, đương nhiên, bọn ta trở về chuẩn bị một chút, sau đó sẽ đi phát triển ở Nam Vực." Đào Hoàng vội đáp. Được, ký liên minh là 100 vạn, sau này ta và Dương Tử Lăng sẽ lấy 30% thu nhập. Ngọc Linh Lung vội vươn tay ra, thắc, đau hoàng chớ mắt mẹ nó, ngươi đang đùa ta sao? Ta còn chưa làm được cái gì, một xu cũng chưa thấy. Ngươi còn bảo ta cái gì mà phí liên minh một trăm vạn? Mẹ nó là còn muốn thu ba mươi phần trăm thu nhập nữa, ăn cướp sao? Ngọc Linh Lung đau hàng không gọi là tiền bối nữa, hắn nhìn Ngọc Linh Lung với sắc mặt khó coi. Quan ta còn chưa kiếm ra tiền, ngươi lại đòi một trăm vạn, còn muốn chia hoa hồng nữa sao? Ta đây chính là người duy nhất được chàng chủ sai khiến là người sáng lập ra thần quyền đây Ngọc Linh Lung ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo như một con vịt theo lời nói của chàng chủ thì bọn ta là bản gốc các người nhất định phải được bọn ta ủy quyền thì mới được làm nếu không chúng ta có quyền không cho phép người tuyên truyền thậm chí có thể mời đạo tràng đến trừng phạt các ngươi. một trăm vạn thì quá nhiều là còn phải chia hoa hồng nữa vậy thì bọn ta còn kiếm được bao nhiêu còn không bằng bọn ta đi kiếm dựa vào bán giá tranh lệch Dao Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn mà nói Việc hoa hồng này là sau khi các người kiếm được 100 vạn tính từ lúc đó chúng ta mới lấy hoa hồng Ngọc Linh Lung nói dừng một chút rồi lại nói tiếp hơn nữa không có bọn ta các người biết thao tác như thế nào không các người có biết vì sao người dân Tây Vực lại sùng kính như thế không các người có biết tránh những hoàng giả kia như thế nào không Ngọc Linh Lung cười lạnh nói bọn đào hoàng yên lặng được rồi bố mày không biết tiền này của ngươi không phải tự dưng mà có bọn ta sẽ dạy cho các ngươi những kiến thức này có thể huấn luyện cho các ngươi và thời khắc quan trọng bọn ta có thể tự mình rút lui để cho các ngươi làm chủ, Ngọc Linh Lùng ngạo nghẽ nói. trên thế giới này đối với những tín ngưỡng lửa đảo này, ngoại trừ đạo tràng thì không ai nắm rõ hơn bọn họ. Dương Tử Lăng cố ý viết một cuốn sách về thần quyền, phóng đại về các vị thần khác nhau, Giang Thái Huyền cũng không biết cuốn sách này phóng đại đến cỡ nào. À đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, có đúng là tổ tiên của chúng ta được nặn ra từ bùn không? Phương giả của các đại tông môn mở miệng hỏi. Vấn đề này đã khiến bọn họ băn khoăn rất lâu. Hiện tại thấy mấy người này vội vàng đi lan truyền câu chuyện về thần linh, cho nên bọn họ nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Đào Hoàng há to miệng. Ôi, cái trí thông minh của các ngươi, đây nhất định là giả rồi. Chuyện này chỉ là để lừa những người phàm trần và võ giả đề cấp mà thôi. Là sự thật. Ngọc Linh Lung nói một cách kiên định, ngữ khí khẳng định chất trắng. Để làm một tay thần côn đúng cách, Em đầu tiên chính là mặc kệ người khác tin hay không, nhưng bản thân mình phải tin trước đã. Đao Hoàng thì ngây ngốc, còn những người khác càng đờ đẫn hơn nữa, lẩm bẩm Ta vẫn có chút không thể tin được. Làm sao tổ tiên lại có thể làm từ bùn đất được chứ? Làm sao tổ tiên lại có thể là tội nhân được? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Các người mau giao 100 vạn phí gia nhập liên minh ra đây. Ta sẽ chuyển thụ cho các người cách thức để thực hiện chính xác, Ngọc Linh Linh nói. Đao Hoàng liền cắn răng, chia đều 100 vạn, Đến lúc đó bảy phần mà chia bình quân ra thì như thế nào? Đao Hoàng, cơ mà vật liệu của truyền tống trận này, lập tức các đại tông môn tỏ ý không vui, chúng ta đã bỏ ra vật liệu rồi, vậy tiền thì sao? Ta cũng bỏ ra một phần vật liệu, Đao Hoàng nói, hắn lại không phải là không có cất giữ món nào. Như vậy thì những thế lực này cũng thảo luận xong và bắt đầu gom góp vật liệu, mời ra các thần hầu luyện chế truyền tống trận, rồi mới chạy đi Nam Vực để tuyên truyền tín ngưỡng. Nếu không thì chúng ta đem cả Đông Vực và Bắc Vực đều mang lên, Đao Hoàng lại nói. Tạm thời đừng nghĩ tới, có ai Đông Vực và Bắc Vực còn không biết đến thần ma đạo tràng sau, Ngọc Linh Lung cười lạnh. Muốn bày trò này ở Đông Vực và Bắc Vực, bọn Long Hạo đã bày ra được hay chưa? Chỉ vài phút là cho người sập tiệm rồi, tự mình làm đi. Ở trong biển rộng, tổ long sáng hài lục, chỉ mất 10 vạn nguyên tệ, bỏ qua lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Long hạo và cái đoàn đội nhỏ của nó vẫn đang đi bán sáng hải lục. Mười vạn nguyên tệ không phải là cái giá thấp. Hải yêu mà bọn họ tìm được cũng không phải loại đặc biệt giàu có gì. Bọn họ không có tiếp xúc được với hải yêu giàu có. Hơn nữa, lại còn dễ dàng bị người ta sinh nghi. Giá quá thấp thì không phù hợp với uh, độ nổi tiếng của sáng hải lục. Mà giá cả cao quá thì vừa nghe được gần mười bản thì đã không còn bằng đi mua thương phẩm của đạo tràng. Cho nên rất khó đạt thành giao dịch. và như có giao dịch thành công, sau này phát hiện ra tình huống không phải là sẽ bị truy sát sau. Tìm được cái bọn không phải là bọn nhiều tiền, nhưng là có thể mua được. Cuối cùng coi như có trở mặt, cùng lắm thì chỉ có thể nhận thua. Ở trong biển rộng, bán long tộc hành động đã không có dự định sẽ dừng lại. Có vô số thuộc hạ bán long tộc hùng hổ sông lên, can quét từng chủng tộc một. Những nơi đi qua, nếu có kẻ nào không thần phục đều bị giết chết chẳng mấy chốc thì động tĩnh của bán long tộc đã kinh động đến những chủng tộc còn lại tin tức đùa nhau truyền ra biển cả nổi sóng phong ba lại một hồi dung chuyển ở phía sau đội quân bán long tộc này thường xuyên có long à, có vương giả mất tích một con dao long mờ ảo không ngừng xuất hiện nhưng cũng rất cẩn thận một khi thành công thì lập tức rời đi vương giả và hoàng giả đang chấn áp tộc bạch tuộc cũng liên tục giảm bớt long tam đứng đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc Chắc chắn là dư nghiệt của bát hoàng tộc kia. Các người lập tức đến khu vực phụ cận để tìm kiếm. Một khi phát hiện thì cứ giết luôn, không cần phải luận tội. Vâng. Nhóm thủ hạ hải tộc không người đáp ứng rồi nhanh chóng rời đi, tìm kiếm ở khu vực hải vực phụ cận. Tất nhiên là kết quả chẳng thế gì. Long tam thì vô cùng suy tư. Tiếp theo ta nên bán cái gì đây? ống Từng tiếng rồng ngâm vang vọng khắp cả trăm vạn hải vực. Từng con bán long tộc xuyên qua mấy vạn vực Để tìm tới một vị bá chủ trong chủng tộc. Một con đà long lập tức cắn vào một con cá mập màu lam. Cái miệng to cành như bồn máu, trong nháy mắt thì răng nành sắc bén đã xuyên qua thân thể cá mập, cắn nó đứt đôi thành hai đoạn rồi nuốt vào trong bụng. Đà long của bán long tộc sau. Một con cá mập màu lam nhìn thấy cảnh này với vẻ kinh sợ. Các người lại dám từ vực sâu của đáy biển và xông ra đây. Bọn cá mập hèn mọn, nếu như thần phục dưới chướng bán long tộc thì bọn ta sẽ tha cho con đường sống đá long gầm nhẹ khinh thưởng con cá mập màu lam này, thần phục sau thật là buồn cười. Các ngươi vẫn còn tưởng rằng bây giờ là thời kỳ cuối của viễn cổ, thời đại của bán long tộc các ngươi sau. Một tiếng cười nhạo vang lên, cá mập màu lam nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong lãnh địa lập tức xuất hiện từng con cá mập điên cuồng. Ngươi không ra đây còn được, chưa dám đến gia tộc bọn ta để tìm phiền toái. thì hôm nay tất cả các ngươi đừng hòng chạy thoát. Cá mập màu lam nổi giận gầm lên. Từ phía sau có một con cá mập to lớn được đánh thức từ từ ngoi lên. Ống! Đà Long gào thét, từng con bán lòng cũng tuôn ra, điên cuồng lao vào bọn cá mập hoàng dã. Bọn cá mập hoàng dã hèn mọn, không chịu thần phục thì sẽ bị giết cả tộc. Đà Long gào lên, dao long thét dài, từng tên hải yêu dùng toàn lực công kích một cách đáng sợ, lòng uy tràn ngập làm rung động cả biển cả. Một con đà long, một con giao long, một con thương long, một con long ngư, toàn thân phát ra đế uy bắt đầu vây quanh một con cá mập màu lam. Sao các người có thể mạnh như vậy? Cá mập màu lam nhìn bốn tên bán đế với vẻ khiếp sợ. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu rõ, bán long tộc mạnh hơn bất kỳ một chủng tộc bá chủ nào, một lần có thể xuất hiện bốn tên bán đế. Lão tổ của bọn cá mập hoàng dã kìa, đầu hàng đi, để bọn ta giao xuống ấn long tâm, thì mới có chút hy vọng sống. Giao lòng lạnh lùng mở miệng. Ấn long tâm? Khuôn mặt cá mập màu lam biến sắc, mặc dù có biến sắc thì nó cũng vẫn màu lam, cả giận nói: Các người đã học xong ấn long tâm, có ý định biến bản hoàng thành nô dịch sau. Đây là cơ hội cuối cùng của các người. Chờ bọn ta nhất thống biển cả xong, cầm được sáng hải lục, trở thành vua của long tộc thì có thể đẻ người thành rồng. Giao Long Hoàng nói với vẻ hứa hẹn. Trở thành vua của long tộc sau, ta thấy là các người điên cả rồi cá mập màu lam nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra đế uy, xuất hiện sức mạnh hoàng giả cuồng bạo. Hôm nay cho dù bản hoàng có chết thì cũng không thể trở thành nô lệ của các ngươi. Lúc trước long tộc dùng thủ đoạn thống trị biển cả, nô dịch biển cả. Một khi ai dám phản kháng thì bọn họ vừa niệm ấn lòng tâm, đối phương sẽ chết ngay. Lá tổ của bọn cá mập hoang giả chưa tình nghĩ là mình sẽ trở thành nô lệ. Hắn đã là bán đại đế rồi. Trong biển cả thì hắn là đỉnh cao nhất. Vậy thì hắn há có thể trở thành nô lệ cho người khác Hy vọng những bảng hữu cũ Có thể đến đầy trợ giúp Trong lòng lão tổ của bọn cá mập hoàng dã rất nặng nề Đối mặt với bốn tên bán đế này Hắn chỉ có thể lựa chọn Đổi mạng, cố gắng là giữ chân bốn tên này chiến loạn bộc phát Thiếu chủ của cuồng xa tộc vội vàng thắp sáng Thủy Tinh Cầu liên hệ với đồng minh Bán lòng tộc đang xâm lấn bọn ta Nhờ các bên mau tới trợ giúp không qua trả lời Sắc của thiếu chủ Quang Sát tộc trầm xuống tức giận mắng, luôn mồm kêu là liên minh, thế mà khi ta gặp nạn cần tương trợ vào thời điểm khó khăn nhất, các ngươi thậm chí còn không thèm lộ diện. Thiếu chủ Quang Sát tộc bèn cắn răng, dốc hết sức một lần nữa cầu khẩn, giao long tộc, trước đó giao long tộc có thông báo tới. Lần này thủy tinh cầu sáng lên, Hải Lam Tâm ngồi trên hoàng vị đầu đội vương miện, nhìn thiếu chủ của bọn, phá cá mập hàng giá trong thủy tinh cầu, mỉm cười nói: quần xa tộc sau này lại có tâm tư liên lạc với bản hoàng vậy hải hoàng của nhân ngư tộc sau thiếu chủ của quần xa tộc hơi sững sờ nhưng cũng không dám chần chở vội vàng nói bán long tộc xâm lấn lãnh địa của bọn ta hải hoàng của nhân ngư tộc quần xa tộc xin được trợ giúp bán long tộc xâm lấn cầu xin sự giúp đỡ sau hải lam tâm sững sờ hỏi với thần sắc nghiêm túc đúng vậy xin nhờ hải hoàng ta không tin thủy tinh cầu bị phá thiếu chủ quần xa chố mắt ra con mẹ nó bọn ta thực sự bị xâm lấn mà trước đó rào long tộc mình hữu của ngươi còn thông báo cho bọn ta sao người lại không tin chứ bọn ta thực sự bị bán long tộc xâm lấn xin ngài phái bình giúp đỡ tiêu chủ của cuồng sát tộc đã sóc khóc đến nơi ta quả thật không tin lần này hải lâm tâm không có đứt liên lạc thằng ta vừa xoa ấn đường vừa nói lần này là thật mà hải hoàng ta van xin ngài hãy phái bình đi chỉ cần vượt qua kiếp nạn lần này, quần xa tộc bọn ta nhất định sẽ kết liên mình với thế hệ này của nhân ngư tộc. thiếu chủ của quần xa tộc vội vàng nói, nếu như thế thật thì chuyện ngày hôm nay chỉ có một biện pháp thôi. hải lâm tâm trầm giọng mở miệng, biện pháp gì? quần xa thiếu chủ ngây ngốc cả người. kể cả bản hoàng có muốn chạy tới đó thì cũng là nước xa không cứu được nửa cần. Cho bản hoàng đến nơi thì e là quần xa tộc các ngươi chẳng còn ai cả. hải lâm tâm than nhẹ một tiếng mà nói. Hãy mang theo tài nguyên trong tộc của ngươi, chạy đến ngư nhân tộc của ta, đợi ngày khác Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng mà... Đừng có mà thế nhưng nữa. Ngươi cầu cứu bản hoàng, chẳng phải là vì minh hiếu lúc trước, đều không chịu ra tay giúp các ngươi sau. hải lâm tâm cười lạnh một tiếng mà nói. Hiện tại ngư nhân tộc ta không đến kịp, ngươi còn trần chờ nữa thì cả ngươi cũng trốn không thoát đâu. Nghe lời bản hoàng, mang theo tài, tài nguyên, chạy đến nhân ngư tộc. <cười> Bản Hoàng sẽ chỉ điểm cho người cách đột phá Đại Đế. Cơ hội đột phá Đại Đế xong? Phường xa thiếu chủ vô cùng hoang mang. Hắn chỉ biết trước đó là gia Long Tộc có thông báo cho bọn hắn biết chuyện của bản Long Tộc, chứ không hề nói đến cơ hội trở thành Đại Đế. Không sai. Đang lúc lão tổ của gia Long Tộc bế quan đột phá Đại Đế vào thời khắc mấu chốt, cho nên tất cả sự việc trong tộc đều giao cho bản Hoàng trưởng quản. Vì thế mà ngươi liên lạc với ngài, nhưng lại gặp bản Hoàng, có hiểu chưa? Hải Lâm Tâm thản nhiên nói. Được, ta sẽ ở đó. Công sát tiếu chủ không chần chừ nữa, mặc kệ tin tức này có phải thật hay không, hắn cũng phải đi trước một bước. Bán Long tộc quá cường đại, các chủng tộc còn lại thì không chịu nhận liên lạc của hắn. Hắn có đi thì cũng chỉ coi như tìm đường chết mà thôi, mà ở lại đây thì càng chết. Tin tức Bán Long tộc can quét các tộc ở trong biển, tranh đoạt sáng hải lục được truyền ra ngoài. Lần này thì toàn bộ biển cả đều sôi trào, Bán Long tộc thân đã là chủng tộc mang long huyết lại đang tranh đoạt sáng hải lục. Với thân phận của bọn họ thì chắc chắn là phải biết một ít tin tức. Sáng hài lục này rất có thể sẽ là sự thật, nếu không sao tự dưng bán lòng tộc vốn đang yên lặng đã lâu, lại xông ra ngoài như vậy. Mặt khác thì Bạch Tuộc Hoàng mang theo tản binh bại tướng vội vàng chạy trốn. Hài Lâm Tâm mang theo cường giả nhân ngư tự mình tiếp ứng, tiện thể giải quyết mấy kẻ đuổi theo. Có điều là việc khiến cho nhân ngư tộc không ngờ tới, chính là kẻ đuổi giết, chỉ có một tên hoàng giả đỉnh phong Ngay cả Hải Lam Tâm cũng không hề nghĩ ra điều này. Bát Trảo hoàng, một tên hoàng giả đỉnh phong mà có thể đuổi người như đuổi chó vậy sao? Hải Lam Tâm không thể nào hiểu nổi, người cũng là một hoàng giả đỉnh phong, ở bên còn có một đại đội đi theo. Con bạch tuộc kim sắc kia vô cùng hoang mang. Không đúng à, trước đó bọn hắn đuổi theo bản hoàng, còn có mấy tên hoàng giả nữa. Hoàng giả đỉnh phong của bán long tộc chính là một con thương long. Giờ phút này thương long cũng cảm thấy vô cùng bối rối, thủ hạ của ta đâu chử nó bắt sống nó hải lâm tâm cười lạnh một tiếng từng tên hoàng giả ở phía sau xông ra phong tỏa hải vực chung quanh rồi tự thân phát ánh sáng màu xanh đánh ra bí thuật của nhân ngư tộc một tên hoàng giả đỉnh phong mà cũng dám truy đuổi ta sau bạch tuộc lúc này nổi giận thực sự quá mất mặt mà một vị hoàng giả đỉnh phong như mình lại bị cái tên hoàng giả đỉnh phong của đối phương truy đuổi vô cùng thê thảm việc này không thể nào nhẫn nhịn được hống tương long gào thét ý đồ chạy khỏi vòng vây tuy nhiên chung quanh có không dưới sáu tên hoàng giả lại có hai hoàng giả đỉnh phong thế bên này thì thường long không phản kháng được bao lâu liền bị chấn áp bát chảo hoàng thường long này là của ta người không có ý kiến gì chứ hải lâm tâm hỏi vạch tuột kim sắc vội vàng lắc đầu hắn dẫn theo cả tộc người chạy trốn tới đây nào dám có ý kiến nhí cỏ gì hải lâm tâm hài lòng gật đầu rồi dẫn người đi trong lòng suy tư là mình hoàn toàn có thể tiếp nhận những tên thuộc chủng tộc đang chạy trốn Rồi sau đó thu phí bảo hộ để mà kiếm tiền. Như vậy tự mình có thể yên tâm đột phá bán đế, không cần phải bất an về việc, là sẽ dùng hết tiền. Sau khi trở về, Hải Lâm Tâm lập tức tìm tới lão tổ tam tộc. Nói rõ là mình sắp thành bán đế, rồi cũng tuyên bố với hải tộc rằng mình sẽ trở thành bán đại đế. Bốn tộc liên hợp vĩnh viễn không quay lưng với nhau, đồng thời tiếp nhận. Đám hải tộc còn lại tới tỷ nạn. Hải tộc thu bao nhiêu tiền vậy? Bây giờ nội tâm của Hải Lâm Tâm đang rất là vui sướng Lần này biển cả thì loạn Nhưng mình thì lại phát tài Hải Lâm Tâm đột phá Cùng với tam tộc liêm thập Vĩnh viễn không quay lưng ngơ Bán Long tộc nhận được tin tức Bốn tiền bán đế liền chầm mặc Nếu là Hải Lâm Tâm chưa đột phá Chúng ta còn có thể đánh được một trận Nhưng Hải Lâm Tâm này đã đột phá rồi Chúng ta cũng không kém bao nhiêu Đà Long trầm giọng nói Tức hết hãy càn quét những chủng tộc còn lại đã nếu không được thì sẽ giải trừ phong ấn trong cấm chế hải thần chúng ta nhất định phải trở thành chủ nhân của biển cả cầm tới sáng hải lục giao long bán bộ đại đế kia lạnh giọng nói không sai cầm sáng hải lục tới chúng ta sẽ thành rồng chiến trường lục đạo cũng phải khuất phục dưới trướng của chúng ta thương long quát ầm lên vốn vì bệ hạ đã phát hiện ra năm bản tổ long sáng hải lục lúc này một con đà long bơi tới trong miệng ngậm tới năm bản sáng hải lục nét mặt có vẻ mông lung Năm mươi bản ư? Bốn tên bán đế kinh ngạc, còn mẹ nó, không phải là sáng hải lục nói chỉ có bốn phần thôi sao? Nơi này sao lại có tên năm mươi bản chứ? Nhanh, lấy thế đây xem nào. Bốn tên bán đế liền tranh thủ thời gian, cũng lấy sáng hải lục lật mở xem. Ờ, giống với phần mà chúng ta đã đoạt được, bước đầu tiên tạo ra long tộc, đó là tìm được đại hải chi linh sau. Bước thứ hai là làm cho đại hải chi linh mở ra hóa long chỉ huyết mạch tinh thuần... Bước thứ ba là để đại hải chi linh mở ra long môn, rồi mới có thể sáng tạo ra long tộc, cũng có thể biến thành rồng. Bốn tên đại đế nhìn kỹ toàn bộ, hai mắt ai nấy đều hoang mang. Người lùi xuống đi. Giọng nói của do long lão tổ lạnh lùng, đại long vội vàng lui ra. Bốn phía đã không còn ai, do long lão tổ mới thấp giọng nói: Các người cảm thấy sáng hải lục này có phải là thật không? Ta nghe nói hóa long chỉ trong truyền thuyết là huyết mạch của long tộc thuần túy tới cực điểm cực kỳ quý hiếm theo truyền thuyết thì người lập đại công cho long tộc mới có thể có được huyết mạch tinh thuần nếu như cơ duyên thâm hậu thực sự có thể biến được thành rồng thường long nói rất có thể sáng hải lục này là sự thật chỉ là tại sao nơi này lại xuất hiện nhiều bản như vậy do long lão tổ cũng đã được nghe về truyền thuyết hóa long chỉ có điều tại sao sáng hải lục lại chạy khắp nơi thế này tìm được đại hải chi linh mới có thể tìm được hóa long chỉ mở ra long môn Tất cả chuyện này đều cần có đại hải chi linh Vốn tên bán bộ đại đế Mỗi người ôm một bản thần sắc lạnh lùng Tin tức này chưa rõ thực hư Chúng ta chỉ đành đoán được phần nào trong đó Chứ khó có thể nghiệm chứng thật giả Tương lòng lão tổ nói Hắn dừng lại một chút rồi nói Hay là thế này đi Chúng ta để cho hải yêu thủ hạ của chúng ta Đi tìm hiểu tin tức về đại hải chi linh Rồi vừa tìm kiếm ba phần còn lại Được, cứ làm như thế đi Chúng ta hãy mau chóng hành động không thể để cho Hải Lam Tâm đoạt trước, giao lòng trầm giọng nói. Không thể giấu nổi tin tức là Bán Long Tộc đã lệnh cho đám Hải yêu đi tìm Đại Hải Chi Linh. Trong biển cả khắp nơi đều có các đại chủng tộc. Hơn nữa Bán Long Tộc đã áp đảo không ít chủng tộc. Nhưng trục tâm dành cũng không phải thực lòng đi theo. Đại Hải Chi Linh ư? Bán Long Tộc tìm kiếm Đại Hải Chi Linh làm gì vậy? Tất cả hải tộc đều đang nghi ngờ, không hiểu là chuyện gì xảy ra có không ít hải yêu nhỏ yếu tụ tập lại thường xuyên đàm luận về vấn đề này. Bởi vì chỉ có đại hải chi linh mới có thể mở ra bí ẩn của long tộc, tái hiện lại vinh quang xưa của long tộc thôi. Một vài tiếng thét giải vang lên, thiên vân hoàng chạy đến, trong tay dơ cao một bản lịch sử của biển cả. Bởi vì đại hải chi linh là tội nhân của biển cả, nhất định phải tìm được đại hải chi linh mới có thể tìm về long tộc trước đây, kết thúc nguồn gốc của môn họa loạn này. Đại hải chi linh, long tộc. Rất nhiều kẻ còn đang cảm thấy mông lung Đại hải chi linh này thì liên quan Dính díu gì đến long tộc chứ Trước mắt thời gian đã trôi qua Ba ngày, ở thán ma đào tràng Có hai luồng khí xanh tím đang đen Xen chấn động, nó đậm đặc Lấp lánh, bỗng nhiên thu lại Hai mắt vốn đang khép chặt của giang thái huyền Bỗng mở ra, hắn lộ vẻ vui mừng Vương giả sơ kỳ Mặc dù không có lên được cao hơn Nhưng mà cảnh giới này đã vô cùng vững chắc Cũng không cần buồn phiền Về việc thể chất huyết mạch Yếu, trước khi tiến vào đại đế, Giang Thái Huyền mới tiếp cận cảnh giới vương giả cho nên hết sức hài lòng. Mình cũng lĩnh ngộ được quy tắc sức mạnh, quy tắc của gió rồi. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá lên cảnh giới vương giả. Giảm thời gian nhận linh thực xuống còn hai ngày. Tinh, ký chủ thu được một phần quà thần bí lớn. Tinh, mời ký chủ nhận thương phẩm mới. Đã lâu rồi không có nhận được thương phẩm, a phần thưởng sau khi đột phá. Cuối cùng thì thương phẩm mới cũng đã tới rồi. Giang tây Huyền vui mừng, vội vàng nhận thương phẩm mới. Thần ma đào chàng trở nên chật trội. Bên trong xuất hiện ánh sáng màu vàng nhấp nháy. Lại có thêm một thương phẩm nữa. Đó là thiên địa đan. Giá là 10 vạn nguyên tại một viên. Thiên địa đan ư? Ăn vào một viên là có thể thản nhiên đắm mình trong quy tắc của thiên địa. Cho phép ngươi có thể ngao dù trong quy tắc của biển cả sau. Nhìn phần giới thiệu của thiên địa đan này, Giang tây Huyền cảm thấy hoang mang. Cái này không phải là quá ảo tung chảo đấy chứ. Sở dĩ những vương giả hoàng giả đại đế. Đặc biệt là bởi vì bọn họ mang theo được sức mạnh của quy tắc. Mặc dù dựa vào đạo tràng để đột phá thì không có khuyết điểm gì cả. Nhưng đó đều là nhờ mua mà có được. Thiên địa đan này thì lại không giống như thế. Mỗi người ăn vào thì sẽ có hiệu quả không giống nhau. Trong quy tắc của biển cả, có người có thể sáng chế ra một bộ tâm pháp tù luyện. Lại có người có thể sáng tạo ra võ đạo thần thông cho mình. Có người có thể lĩnh ngộ được những thứ khác nữa. Nói mua thiên địa đan này rồi, con phải xem tính giác ngộ của người như thế nào, có thể lĩnh ngộ ra được cái gì cơ? Hay là tự mình hốc thử một viên trăm sao? Trong lòng Giang Thái Huyền suy tư, hắn muốn biết là mình có thể lĩnh ngộ ra cái gì, nhưng mà hình như mình hết tiền rồi thì phải. Theo bản năng hắn liếc nhìn kho chứa tài sản của mình, Giang Thái Huyền liền ngây người. Sao tà lại có nhiều tiền như vậy chứ? Vậy mà bên trong kho chứa tài sản của mình có đến gần 200 vạn, Giang Tây biển đưa mắt nhìn nhiệm vụ, đã hoàn thành nhiệm vụ thiên thần lệnh, các nhiệm vụ liên quan tới biển cả chỉ còn lại một nhiệm vụ là đại hải chi linh, lượng giao dịch đã vượt ngoài trăm triệu. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng là cái phần đọc chuyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.